Nam Kinh không hồ là đất cố đô Vương khí từ kim Chẳng những dưỡng ngọc nuôi bình Mà còn dưỡng cả người Nhờ mấy phen dập bia Tôi đã xua tan được ám ảnh tâm lý Tâm trí sáng suốt Sảng khoái vô cùng Giờ là lúc nào rồi Tôi hỏi cảm giác như được tái sinh Mười ngày Ý anh Từ là tôi đến đã được mười ngày Tôi phải đi đây Tôi đề nghị Lần này Từ không để vai tôi nữa Mà đứng dậy giơ tay chỉ về một hướng Đi bộ khoảng 5 km Từ đây sẽ tới một trạm gác Ở đó cậu có thể gọi điện Sau đó đi thêm vài km nữa Đến khu du lịch Ở đó có xe Sẽ đưa cậu về Nam Kinh Tôi đã trừ được ám ảnh Chẳng còn gì lưu luyến Ngay cả hành lý cũng không có Lập tức từ biệt anh từ Anh ta cũng chẳng níu kéo Mà quay vào trong cuộn ba tấm thiếp Giập bìa tôi làm lại Đưa cho tôi Tôi nắm tay anh ta Toàn nói mấy câu cảm tạ Vì ẩn sĩ thời này Mà không sao thốt nổi thành lời Bởi những câu phàm tục ấy Không thích hợp nói với anh ta Nghĩ một lúc Cũng chẳng tìm được lời nào hay ho, Tôi chỉ biết ngường nghiệu nói Cảm ơn anh Anh từ vẫn chờ chờ không biểu cảm Vẫy tay rồi quay người chờ vào nhà Mười ngày này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi Xong với anh ta thì chỉ như một tạp âm Trong cuộc đời ẩn cư mà thôi Tôi xảy bước Đi về phía trạm gác Anh từ chỉ Một mình đi giữa núi rừng Cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có Phởi phới như tiền Những ám ảnh trước đây giống như thiếp dập bìa Bị lột ra từng lớp một Để lộ diện mạo thật của tôi Tôi về rồi đây Tôi vùng nắm tay Hét với ra ngoài núi Như một đứa trẻ ngốc Chẳng bao lâu tôi đã đến được trạm khác, gọi điện cho Dược Bất Nhiên, rồi bắt xe của khu du lịch vào thành phố. Vừa xuống xe đã thấy xe Dược Bất Nhiên đậu sẵn ở đó, đợi sẵn. thấy tôi gác cười hì hì nhận xét, 10 ngày không ăn thịt, mày gầy đi rồi đấy. Dược Bất Nhiên vừa lái xe vừa kể lại cho tôi những chuyện xảy ra trong 10 ngày này. Trong thời gian tôi vùi đầu dập bia, tình hình mình nhãn mai hoa ngày càng nguy cấp, bảo tàng cố cùng im lặng bấy lâu này lần đầu tiên công khai phát biểu thành mình nói rằng bức thành mình thượng hà đồ bản gốc ở hồng kông hoàn toàn là bịa đặt. ngay sau đó sàn đấu giá bách thủy liên cũng phát biểu nói muốn công khai tiến hành giám định carbon 14 bức hình và bức trong cố cùng dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. định tuổi bằng carbon 14 là một phương pháp khoa học để xác định niên đại văn vật. carbon 14 là chất đồng vị có tính phóng xạ. Các loài động thực vật trên trái đất khi hít thở sẽ hít vào cả carbon-14. Sau khi sinh vật ngừng hô hấp và chết đi, carbon-14 trong cơ thể chúng sẽ ngừng tăng thêm và bắt đầu tiêu giảm dần theo thời gian. Vì tốc độ tiêu giảm carbon-14 vô cùng ổn định, thời gian bán rã cố định là 5.730 năm. Nên chỉ cần kiểm tra đo hàm lượng carbon-14 trong di hài sinh vật là có thể đoán được niên đại của nó. Giờ cả tranh lụa cũng kiểm định được Bằng carbon 14 rồi à Tôi nghi hoặc hỏi thanh minh thượng hà đồ Là tranh lụa không phải sinh vật Sao có thể ứng dụng kỹ thuật này được chứ Dược bất nhiên giải thích Vốn là không thể Nhưng giờ khoa học kỹ thuật Đã thực hiện được rồi Giáo sư Trình vẫn miệt mài làm cái đó đây thôi Mày nghĩ xem Tuy lụa không phải sinh vật Nhưng lụa được dệt từ tơ tầm Mà vòng đời con tầm từ lúc nhà tơ kéo kén Đến lúc chết Thì rất ngắn Vì thế thời điểm tơ tạm được sinh ra Cũng gần như thời điểm sống của con tạm Và đồng nghĩa với thời điểm diệt nền tấm lụa Giờ có thể xác định chính xác đến bao nhiêu năm Vốn dĩ biện pháp này Chỉ có thể kiểm định từ mấy vạn năm Đến mười mấy vạn năm Hiện giờ may ra thì chính xác đến khoảng 500 Năm trăm năm Vậy là đủ rồi Tổng Huy Tông đăng cơ năm 1100 Còn Vương Thế Trình làm giả Thanh Minh Thượng Hà Đồ sớm nhất cũng phải từ năm 1.526, chênh lệch 400 năm, có thể ứng dụng kỹ thuật giám định carbon 14 đến mức tối đa rồi. Thực ra chẳng cần tính đến 400 năm này, chỉ cần xem trong hai bước, bước nào đó trước bước nào có sau, át mọi nghi vấn sẽ được giải quyết ngay. Dựa bất nhiên cười nhạt, <cười> tiếc rằng giám định carbon 14 cần lấy mẫu, phải cắt một miếng từ bức tranh để giám định, mà còn phải ở phần chính giữa. Lần này Bách Thụy Liên đúng là mạnh tay Không tiếc cắt cả thanh minh thượng hạ đồ của họ ra Hẳn là muốn xem cô cùng Có dám tiếp chiều không Nghe giờ bất nhiên nói vậy tôi hiểu ngay Lần này mình nhãn mài hòa rắc rối to rồi Thứ trong tay Bách Thụy Liên là đồ giả Nên họ mới chịu mất tiền Xèo một mảnh Đem giám định Nhưng bảo tàng cô cùng đâu thể chấp nhận phương pháp giám định này được Có điều hiện giờ chỉ có cách xác định niên đại bằng carbon 14 là công bằng nhất Nếu cô cùng không chấp nhận Dư luận sẽ cho là có thật giật mình Nhận lời hay không đều khó cả Quả nhiên giật bất nhân kể với tôi Cô cùng đến nay vẫn giữ im lặng song dư luận đắt xuân sao bàn tán Báo chí trong nước còn bị lưu nhất mình dùng quan hệ át đi Nhưng truyền thông nước ngoài đã viết hàng loạt bài dài răng rạc Nghi ngờ tính xác thực của bức tranh cất trong cố cùng Mấy bài báo tôi khơi ra được trích dẫn liên tục Thậm chí còn có nhà báo đặt điều rằng Người vạch trần thanh minh thượng hà đồ Đang bị giam lòng Cần quốc tế cứu giúp Tôi lắc đầu than thầm Đòn này của Bách Thủy Liên vừa đau vừa độc Quả thực đã dồn minh nhãn mài hoa Đến chân tường Thực ra tôi vẫn nghi ngờ Nếu tranh của cố cùng là thật Thì cứ lấy ra so với hàng già của Hồng Kông là xong Vì sao Lưu Nhất Minh phải Vừa gánh áp lực dư luận Vừa câu giờ đợi tôi tìm ra quân ác chủ bài Để phản công chứ Lẽ nào vật trong cố cung là giả hay sao Nghi vậy tôi run bắn lên Nhưng mấy ngày dập bìa cũng không nguồn công Chẳng mấy chốc tôi đã định thần lại ngay Cụ Lưu đã khẳng định Tranh là hàng thật Tôi không nên nghi ngờ ông ấy Tin người thì đừng ngờ Tôi phải tìm cho ra quần át chủ bài Còn những việc khác Khoan hãy bàn tới Dược bất nhiên xoay vô lăng quay sang cười nói Ai chà Tao cứ tưởng hai tin này mày sẽ được phen đau lòng nhức óc cơ đấy Xem ra đã khá hơn rồi nhỉ tôi lạnh lùng hỏi yên yên thế nào rồi à yên yên vẫn chưa được thả nhưng tao đã đút lót hết người ở trại tạm giam rồi không phải chịu khổ đâu yên tâm đi đối hạc hiên thì sao tao nhớ mày nói đến lượt mày ra tay rồi mà dương bất nhiên vỗ lên vô lăng cười sảng tuyệt haha <cười> mày về cũng đúng lúc lắm tối nay tao thù lưới mày cùng đến xem nhá tôi không hỏi nữa hai tay đan vào nhau đặt trước kính chắn gió nhìn thẳng phía trước Xe bon bon chạy qua phố xá Nam Kinh Dược bất nhiên không đưa tôi về phía bờ sông mà đưa đến khách sạn Nam Kinh Đây là khách sạn truyền tiếp khách nước ngoài xịn nhất Nam Kinh đầu những năm 90 Không đâu sánh bằng Bên trong trang hoàng lộng lẫy chẳng kém gì mấy khách sạn Hồng Kông trong băng video. Nhưng dược bất nhiên đưa tôi đến đây làm gì Lẽ nào gần đây lão Triệu phụng tốt tính đột xuất Hào phóng chi tiền cho chúng tôi ở khách sạn xịn sao rồi bất nhiên dừng xe ở gần đó rồi cùng tôi đi vào sảnh gã đã đặt phòng con ở tầng cao sau khi vào phòng rồi bất nhiên vào phải chuẩn bị một chút dặn tôi cứ nghỉ ngơi. lát nữa gã sẽ gọi dù sao cũng là lão triều phụng trả tiền nên tôi chẳng buồn khách sáo vội vàng đi tắm nước nóng cho thoải mái tôi đứng trong buồng tắm ngửa cổ lên để nước nóng chảy tràn xuống thân thể trần trụi trục hết khí lạnh tích tụ mấy ngày nay ở lăng trung sơn xua tan ám ảnh tâm lý Ông ơi, bố ơi, con về rồi đây Tôi lẩm bẩm Tắm tạp xong xuôi tôi lấy khăn bông lau tóc Chợt thấy trên giường đã xếp ngay ngắn Hai bộ quần trắng giê lê đỏ Giống hệt đồ của người phục vụ Mở cửa cho chúng tôi dưới sành Cạnh đó còn một sấp tài liệu tuyên truyền In trên giấy phủ bóng vô cùng sắc nét Tôi lật vài trang Thấy đều nói về các món đồ gốm quý giá Thấy sự bất nhiên đi vào Tôi bèn hỏi gã thế này là sao Giờ bất nhiên bảo tôi mặc quần áo vào Nhưng không giải thích tại sao Chỉ nói cứ nghe gã là được Tôi không biết gã định giờ cho gì Dù sao giờ có ban đứng tôi cũng vô nghĩa Nên tạm nghe theo gã Thay quần áo mới Giờ bất nhiên cũng mặc một bộ Hai chúng tôi lắc mình một cái Đã thành nhân viên khách sạn Gã còn lôi ra hai chiếc mũ đỏ Một chụp lên đầu tôi Chồng rất tức cười Giờ bất nhiên xem giờ Thấy đã gần năm giờ Ben bảo tôi ôm chồng tài liệu rời phòng Chúng tôi đi đến hành lang sảnh tiệc Ở tầng 2 Đột nhiên dừng bất nhiên dừng bước Giờ tay vịn vào lan can thò đầu ra nhìn Rồi cười bảo tôi Chính chủ đến rồi Đại sảnh có cầu thang xoăn ốc bằng đá đại lý Thông lên sảnh tiệc tầng 2 Một đám người đang đi lên Tôi định thần nhìn kỹ Thấy chính giữa đoàn người là một ông lão Hiền hòa tóc bạc phơ Tay cầm ba tò Vận một bộ quần áo đại cán bốn túi Bên phải là đới Hạc Hiền mặc áo cân vạt cổ cao, hai tay bưng một hộp gỗ tử đàn, có vẻ vô cùng quý giá. Xung quanh họ là mấy người trung niên, trông dáng vẻ cứ như quan chức chính phủ, trong đó có các cục trưởng vương tôi gặp lần trước ở nhà đới Hạc Hiền. Họ kính cẩn đi cách đới Hạc Hiền và ông cụ kia một khoáng, vòng ngoài nữa là mấy người trông như thư ký và đệ tử của đới Hạc Hiền. Đoàn người này tạo thành ba vòng rõ rệt, từ từ di chuyển lên tầng hai. Tôi nhìn rực bất nhiên gã đắc ý khoe. Hôm ấy vừa đến nhà đối học hiền đã nghe bảo lão cục trưởng Vương rằng tuần này có tiệc sửa nên tao đoán trường tiệc sửa cũng khá long trọng. Đầu bếp của khách sạn quốc tế Nam Kinh rất nổi tiếng chuyên làm món hoài xương. Đối học hiền muốn mời khách 10 phần chắc tám sẽ dẫn đến đây. Ông già kia là ai? Không biết nhưng chắc vai vế không vừa đâu. Mày có để ý không, cái đeo kiếm giâm mặc ông phục đứng ở vòng ngoài cũng là phó tổng khách sạn này đấy. Thế mà còn không chen nổi vào vòng giữa Thì ông già kia phải làm lớn đến đầu chứ Thấy họ sắp lên đến nơi Dược bất nhiên vội gọi tôi đi cho mọc Hai chúng tôi dạo bước tới thằng dãy phòng bao nằm bên phải sảnh tiệc Xem ra Dược bất nhiên đã điều tra cẩn kẽ Gà đi bằng bằng đến trước một gian phòng Mang tên Gác Hiên Nguyệt Mỗi phòng bao ở đây Đều đi kèm một phòng nhỏ bên cạnh Để lên đồ ăn Dược bất nhiên đẩy cửa bước vào Nhân viên phục vụ bên trong đang tất bật bày đĩa trái cây Thấy bọn tôi thì sững ra Rồi bất nhiên thẳng thừng Thủ trưởng dùng bữa ở đây Để đảm bảo an toàn nên chúng tôi sẽ tiếp quản Việc phục vụ trong phòng Nhân viên khách sạn không được tham sử Nhân viên phục vụ ngập ngừng Sao tôi không nghe quản lý thông báo gì cả Tôi sực nhớ tới Trước lúc đi Phương Trấn đã cho mình Một chứng nhận của cục 8 bộ công an Ben chia ra trước mặt y sầm mặt nói Đây là chỉ thị của Bộ Công an Quản lý của các anh không có tư cách được biết Chừng như bị cái tiếng Bộ Công an Dọa cho vỡ mật Tay phục vụ nơm nớp Đặt dao xuống vội vã đi thẳng Giờ bất nhiên liếc tôi Ai chả không ngờ mày còn ém hàng ngon thế Phương chấn cho hả Biết thế tao đã đỡ nhọc sức rồi Tôi chẳng còn bụng dạ nào đối đáp với gã Rốt cuộc mày định thế nào Đơn giản thôi Chúng ta chọn đúng thời điểm Phát đống tài liệu này cho khách khứa là xong trong tập tranh này có ám hiệu gì à tôi nhíu mày không đây là sách giới thiệu về các đồ vật trưng bày lấy từ chính bảo tàng nam kinh thôi tôi càng nghe càng khó hiểu chẳng biết gã định làm gì rồi bất nhiên chớp mắt nói đến lúc này đến lúc đó mày khác biết rồi hé ra một khẽ cửa nhỏ nhìn vào sảnh chính khách cửa trong sảnh đều đã yên vị đối hạt hiền ngồi ghế chủ tọa ông cụ kia ngồi ghế khách mời những người khác lần lượt ngồi xung quanh cũng chỉ có 78 người có vai vế mới được vào trong, còn lại đều phải đứng ngoài. Bữa tiệc này cũng phô trương thật. Ông cụ kia nhấp một ngụm trà nóng rồi trò đối Hạc Hiền. Thầy Hiền à, tôi đã kể với mấy vị lãnh đạo về hoàng đế khí công của thầy rồi, họ đều tỏ ý ủng hộ, nói là bảo vật của Trung Hoa, phải tăng cường phát huy. Đợi Hạc Hiền mừng sa mặt, song vẫn cố làm bộ bình thản. Hoàng đế khí công được ông mà khen ngợi, quả là cái phúc của quốc gia. May mắn của dân tộc Ông Mạc kia hỏi Hôm nay thầy bảo sẽ mang đến một báu vật kia mà Mau lấy ra xem thử Đôi Hạc Hiền cười đáp Món còn chưa lên mà Ông Mạc làm gì vội thế Vạn năm dài lắm Chỉ sáng tối thôi Ông Mạc cười khà, Cả bàn tiệc cũng cười theo Đôi Hạc Hiền nghe vậy vỗ tay Cũng được báu vật tặng quân tử Phật độ kẻ có duyên Cũng vừa hay gặp dịp Giật lời lão búng tay đánh tách Một tên đồ đệ tức thì bưng hộp cổ đàn đến đặt xuống bàn Người xung quanh đều nghền cổ nhìn vào Xong đối hạc hiên chẳng hề vội vã Trái lại còn nhắm nghiền mắt Hai tay áp hộp rung rung như đang vận công Ông mà không rụt, những người khác càng không dám lên tiếng cả phòng tiệc im phang phát Chừng 3 phút sau đối hạc hiên mới thu công buông tay Thở hắt ra một hơi dài nhìn quanh Bảo vật này không phải tầm thường, không thể xem bừa được vừa rồi ta phải dùng nội lực chấn áp nó mới dám mở hộp lão nói vậy càng khiến mọi người tò mò đến thở cũng không dám thở mạnh Đới hạc hiền chậm rãi mở hộp lấy ra một bình sứ óng ánh như ngọc vài nở bụng thoát thuần một màu trắng phía trên viết hai chữ màu lam nội phủ phồng thái cao quý thoát tục toát lên từ chiếc bình khiến tất cả rúng động Đới hạc hiền đặt bình lên bàn nhìn quanh giọng thâm trầm hẳn các vị có nhận ra Đây là bình gì không? Những người ngồi đó đều là lãnh đạo Nhưng chẳng ai chơi đồ cổ nên chỉ biết nhìn nhau Mỗi mình ông Mạc thích thú nhìn chiếc bình Đợi câu tiếp theo Đới Hạc Hiền nói tiếp Đây là bình mai Trong nội phủ vào thời vĩnh lạc nhà mình Cả bàn tiệc ồ lên Có điều trong kinh ngạc cũng xen vài phần thất vọng Bình sứ thời mình tuy quý Nhưng trước đó đới Hạc Hiền Đã đầy tâm lý mong đợi của mọi người lên quá cao Nên họ không khỏi hụt hẳn Ngày ông Mạc cũng nhíu mày Đợi đối hạc hiền giải thích Đối hạc hiền tùm tìm cười Các vị có duyên lắm đấy Bình Mai này là nội phủ thời Vĩnh Lạc Làm cho thiên tử chu đệ Xưa nay vẫn lưu lạc dân gian, Mấy trăm năm không ai phát hiện Tháng trước tôi mới tìm được Nhưng điểm kỳ diệu của nó không nằm ở đó Mà ở nắp bình Đoàn lão nghiêng bình mai cho mọi người Thấy miệng bình được đầy bằng nắp sứ, Khai hở xung quanh vàng đậm Rõ ràng đã được gắn si niêm phòng Đời Hạc Hiền giới thiệu, các vị nhìn vành xi si này mà xem, không hề có vết nứt, thế nghĩa là gì? Nghĩa là từ thời vĩnh lạc tên này, chiếc bình này chưa từng được mở ra. Lão nói rồi lão cầm bình cổ lắc lắc bên trong nghe tiếng nước óc ách, tức thì mọi người ngồi đó đều biến sắc. Đời Hạc Hiền tiếp tục, bình mai là đồ đựng rượu, hẳn trong bình mai của nội phủ, phải đựng ngự từ của hoàng đế. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, bình rượu này chưa mở niêm phong đã lưu lạc dần dàn. Được bảo tồn đến tận bây giờ Rượu cũ trong bình trải hơn 700 năm Chưa từng mở niêm phong, Vì rượu có thể nói là thuần hậu như tiền Nghe đối Hạ hiền nói thế đây Các lãnh đạo sáng mắt lên Mau đài ủ hai ba chục năm đã là quý hiếm Bình rượu này hơn 700 năm Chẳng phải là rượu tiền ư Ông Mạc nhìn bình rượu đột ngột lên tiếng hỏi Chẳng phải bình này gọi là bình Mayer, Đáng lẽ phải cắm hoa chứ Sao lại dùng đựng rượu Ông Mạc không biết đấy thôi Loại bình này thầy Tống gọi là kinh bình Tới thầy Minh Vì miệng hẹp cổ ngắn Chỉ cắm vừa một cành mai khẳng khiu Nên gọi là bình mai Nhưng không phải để cắm hoa thật Nó vẫn là bình sợ Ông Mạc bưng bình lên ngắm ghía hồi lâu Luôn miệng trầm trồ Đẹp, đẹp thật, đúng là báu vật Đoàn trả lại bình cho Đế hạc hiền Ánh mắt không giấu vẻ lưu luyến Cục trưởng vương cũng tặc lưỡi Ai trả Rượu 700 năm chẳng biết vị thế nào Ông ta đã khởi ra Những người khác cũng hùa theo phụ họa Đám người này đều là sâu sửa Thấy báu vật thế này làm sao bình tĩnh nổi chứ Đôi hạ khiên tay cầm bình mai Nói với mọi người Vừa rồi ta đã nói Báu vật tặng quân tử Phật đồ kẻ có duyên. Hôm nay gặp các vị ở đây chính là duyên phận Duyên phận chưa đến không thể cưỡng cầu Duyên phận đến dĩ nhiên Cũng không thể để lỡ Đồ đệ lão nhanh nhẹn đưa tới một cây chảy sắt xinh xắn, đôi hạc hiện vung chảy lên. Hôm nay ta mở nắp bình, gỡ niềm phòng, cùng các vị thưởng thức rượu ngon từ thời Vĩnh Lạc nào. Lão nói ra câu này khiến cả bàn đều kinh ngạc. Ông Mạc vội ngăn. Thầy Hiên à, đừng làm thế. Cả nước, không, cả thế giới chỉ có một bình rượu thời Vĩnh Lạc này thôi. Quý hơn vàng ấy chứ. Thay vì mấy kẻ phàm phu tục tử chúng tôi mà hủy đi báu vật quý trọng như này không đáng đâu. Đời Hạ Khiên điểm nhìn đám. Ông Mạc, hôm nay ta mang nó đến đây là để chia sẻ với các vị. Rượu này đã sinh ra trong vòng trời đất, thì phải có nghĩa vụ để con người thưởng thức. Khi tìm được nó, ta đã bói một quẻ. Quẻ tượng báo rằng ta có khách quý không thể hưởng một mình. Mà khách quý nhất của ta hôm nay chẳng phải đều ở đây cả ư Ngày Lão đưa đầy mấy câu ai nấy đều tươi hẳn lên. Ông Mạc cũng gật gù hài lòng. Tôi không khỏi bội phục Lão này, chỉ nói mấy câu mà lừa gạt, bỏ được nỗi lo của người khác, lại vừa khéo từng bốc hết lượt. ông mạc nói thầy đã nói thế chúng tôi cùng kính chẳng bằng tuân mệnh vậy. ông ta vừa dứt lời những kẻ khác cũng gật lấy gật để như gà mổ tóc. cả tuồng đối hạc hiền khẳng khái nghĩa khí không khí đầm ấm hẳn lên. đới hạc hiền vung chày đập mạnh vào miệng bình. cú đập này dùng lực chuẩn xác chỉ nghe cốp một tiếng mảnh sứ văng tung toé cả miệng bình nắp đậy lẫn niêm phong đều bị đập vỡ toàn hoác Mùi rượu nồng đượm sọc vào mũi khiến mọi người ngồi đó đều phải nuốt nước miếng. Đời Hạc Hiền cầm bình rượu lên, đổ đầy chén trước mặt ông Mạc, sau đó lần lượt rót cho mỗi người nửa chén, cuối cùng cũng rót cho mình nửa chén. Giót khắp lượt, rượu trong bình cũng chẳng còn bao nhiêu. Đời Hạc Hiền cầm chén lên đứng dậy nói. Chúng ta hoàn thành nghĩa vụ cho thứ rượu ngon này, cạn chén. Ông Mạc cùng dẫn đầu, tất cả đều đứng dậy chạm cốc, có điều không ai uống một hơi cạn sạch cả. Mọi người đều nhấp từng ngụm nhỏ. Chỉ sợ tập một cái cạn chén giống chữ bát giới ăn quả nhân sâm Chẳng biết mùi mẽ gì. Ông mạc liền nhấp mấy ngụm mắt sáng lên. Rượu thuần thật đấy. Những kẻ khác nhào nhào tán dương theo. Rượu ngon. Đúng là ngọc dịch quỳnh tượng chính hiệu. Rượu 700 năm danh bất hư truyền Rượu bất nhiên nháy mắt với tôi. Rồi giờ đến một trang trong tập sách giới thiệu. Tôi vừa đọc đã hiểu ngay ý gã. Tên này đúng là ác ôn hai chúng tôi mỗi người bưng một đĩa rào trộn lên bàn khách cưa ai nấy còn đang say sưa với rượu từ thời vĩnh lạc không hề để ý tới nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên tôi và giờ bất nhiên một trái một phải lằng lằng đi đến cạnh đới hạc hiền đới hạc hiền đang cầm chén tùng tìm cười chợt thấy hai nhân viên phục vụ đến bên cạnh bèn liếc nhìn tức thì sững sờ rồi sầm mặt xuống hai cậu không về bắc kinh còn ở đây làm gì sợ ông mạc nghe thấy nên đới hạc hiền hạ giọng nói rất khẽ Giữa bất nhiên cười hì hì lại gần Mở tập sách giới thiệu ra Thầy Hiên mời thầy chọn món Đôi Hạc Hiên nhìn sang tức thì cầm nín Trong tập sách trang giới thiệu Về những hiện vật quý giá trong bảo tàng Nam Kinh Có một trang vừa hay giới thiệu Về bình mai Đó là một bình mai bằng sứ thanh hoa Tiêu hòa đổi hàn tín dưới trăng Đào được vào khoảng những năm năm mười Trong mộ kiểm ninh vương Mộc Anh Thời minh ở núi Tương Quần Là văn vật quốc gia bậc nhất Báu vật của viện bảo tàng Lời giới thiệu về Bình Mai viết rõ ràng rành Bình Mai đầu thời Minh Còn lưu truyền đến nay chỉ có 3 chiếc hai chiếc còn lại được lưu giữ Tại bảo tàng gốm Á Đông ở Osaka Nhật Bản Ngoài ra không còn chiếc thứ tư Chú thích Thực ra bảo tàng cố cung Đài Bắc Cũng có một chiếc Nhưng đến năm 1996 mới công khai Trước đó không ai biết cả Chú thích của tác giả Đời Hạc Hiên vốn thông minh Thoạt nhìn đã hiểu được ý của sự bất nhiên Các lãnh đạo ngồi đây không am hiểu nhiều Về văn vật chứ không ngu, Chỉ cần có người chỉ rõ chỗ quý giá Của bình mai nội phủ này Họ sẽ nhận ra vấn đề ngay Trên đời chỉ có vòn vẹn ba chiếc Mà tay Đới Hạc Hiên này lại dễ dàng Tìm được chiếc thứ tư, Còn nỡ dùng chày đập vỡ miệng ư? Ông nghi ngờ ấy Họ ắt sẽ đi tìm người hiểu biết để hỏi Hỏi ra là biết ngay rượu Để hơn 700 năm không thể uống được Quan bàn tới chuyện chất lượng thay đổi ra sao Chỉ riêng tính thẩm thấu của men đã đủ biến Bình rượu thành bình sơn rồi Nhưng họ đều đã uống nửa chén Còn thêm ngon nữa Đó là vì sao Vì bên trong bình vốn đựng rượu trắng cao cấp Cảm nhận vị rượu của con người thường chủ quan Dễ bị xung quanh tác động Ngay từ đầu đối hạc hiền đã khiến họ thèm thuồng, Sau đó lại đưa đầy tầng bốc Rồi một hai người bắt đầu lên tiếng Phụ họa khiến tất cả đều này Sinh cảm giác Rượu thật thơm, thật đượm, nói trắng ra là tác động tâm lý. Khi các vị lãnh đạo hiểu ra điều đó, trần tướng cũng được phơi bày rượu thời Vĩnh Lạc ủ hơn 700 năm, thực ra là giả. Rượu bất nhiên chọn thời cơ rất chuẩn, nhắm đúng lúc mọi người vừa uống xong, đang hào hứng nhất. Một khi trò lừa lọc bị vạch trần, sẽ tạo nên tổn thất cực lớn. Các vị lãnh đạo phát hiện đối hạc hiền dám đem rượu giòm ra lấy lòng, ắt sẽ nổi giận. Lão cũng khỏi cần luyện hoàng đế nội công nữa Nhìn về mặt đối hạc hiền thoát tái thoát đỏ Tôi biết lão đang nghĩ cách thoát thân. Khách khứa xung quanh còn đang chìm trong men say của rượu tiền Không hề để ý Giờ bất nhiên cười khì Xin đề cử với thầy món đầu dê trần Đầu dê trần Đầu dê trần Tên sao nghĩa vậy Hàm lý uy hiếp Nếu ông không chấp nhận yêu cầu Chúng tôi sẽ vạch trần cái đầu dê của ông Nhưng chúng tôi mượn tên món ăn Để tỏ ý nên mọi người xung quanh không nghe ra Cũng coi như chưa đường lui cho đới hạc hiền Đới hạc hiền đanh mặt lạnh lùng đáp Ta không thích món này Đổi thành mì cá đi Câu này của lão cũng có ẩn ý Cá ý chỉ cá cược Đới hạc hiền hiển nhiên chưa xuôi Cho rằng sự uy hiếp của chúng tôi Chỉ có thể đổi được một cơ hội đánh cược Thực ra hai bên đều ném chuột Sợ vỡ đồ Đới hạc hiền sợ bị chúng tôi hủy hoại sự nghiệp Mà chúng tôi cũng hiểu rõ Nếu làm rốt ráo chuyện này sẽ không bao giờ Bắt tay hợp tác với lão được nữa Lão chịu cho chúng tôi một cơ hội đánh cược Đã là nhượng bộ hết mức rồi Giờ bất nhiên và tôi nhìn nhau Rồi gấp tập sách giới thiệu lại Tôi hiểu rồi Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay Mời các vị cứ từ từ dùng bữa Trước khi rời phòng Chúng tôi ngoái lại nhìn Thấy đối hạc hiền đã lại từ nét mặt Ân cần giải thích công dụng kéo dài tuổi thọ Của thứ rượu này cho ông Mạc khi ông ta luôn miệng khen ngợi. Lão già này đúng là diễn viên lành nghề. Đạt đến thành tựu này ngày hôm nay quả là không phải hư danh Ra khỏi cửa, tôi gặng hỏi Dược Bất Nhiên. Sao mày biết đới Hạ Khiên sẽ lôi thứ này ra? Dược Bất Nhiên hả hề đáp. Lúc đến nhà, tao nghe lão mời cục trưởng vương dự tiệc. Còn nói sẽ cùng thường lãm báu vật, nên đã để tâm chú ý. Về sau lên tầng 2 trong lúc hai người đánh cược, tao để ý thấy bình mai nội phủ kia trong tủ kính. Vừa nhìn ta đã nhận ra là đồ giả Quan sát kỹ thì thấy miệng bình mới được niêm phong Đang hong cho khô. Hàn la vừa đổ rượu vào. Tao đoán chắc lão đỉnh đánh quá lớn. Bèn mua chuộc một đệ tử dưới trướng lão. moi được toàn bộ nội tình. Hòa già lúc tôi thất bại, thảm hại. Dược bất nhiên đã tính sẵn cách phản kích. Chiêu trò xảo trá của gã này đúng là không phải dạng vừa. Dược bất nhiên than thở. <cười> Tiệt rằng đối hạ hiền cũng chẳng dễ nắn gần. Làm đến thế mà chỉ đổi được một cơ hội đánh cược Mày có chắc không đấy Đừng phí phạm cơ hội tốt Không có lần sau nữa đâu Tôi nghiêm trang đáp Không phải có thắng được không mà là nhất định phải thắng Dược bất nhiệt cười Khá đấy Tu luyện trở về Ánh mắt khá hẳn. Phương pháp của Lão Triều Phụng Quà thâm sâu khó lường. À phải Mày muốn đi thăm Yên Yên không Thôi Khi nào giải quyết xong đối hạc hiền rồi tính Tôi quả quyết Chúng tôi về phòng thay quần áo Rồi rời khách sạn Vừa lên xe giờ bất nhiên chợt nói À mày muốn lấy thứ gì của đới hạc hiền Giờ đã tiết lộ được rồi chứ Tao không biết Giờ bất nhiên bất mãn ra mặt Tao đã giúp mày đến nước này mà mày còn đề phòng tao à Tôi nhìn gã giơ hai ngón tay lên Thứ nhất Tao chưa bao giờ tin mày cả Thứ hai tao quả thực không biết trong tay đới hạc hiền có gì Cụ Lưu cũng không biết Nhưng ông ấy đã dặn tao Nếu muốn lật ngược được thế cờ trong vụ thanh minh thượng hạ đồ đối hạc hiền là kẻ duy nhất Có thể có quân át chủ bài trong tay Giờ bất nhiên vỏ tóc vẻ giận dữ Nhưng cuối cùng vẫn rũ vai xuống như chấp nhận Được rồi, lần này tạm tin mày vậy Có điều phối hợp thì đôi bên cùng có lợi Chia rẽ thì thiệt cả đôi đằng Nếu tiếp sau đây mày còn đề phòng tao như phòng giặc Chuyện lần này nhất định sẽ đi tòng Hai bên đều toi đời, hiểu chưa? Tôi không đáp Đừng khó đàm đàm thế, cười cái xem nào. Nói rồi Dược Bất Nhiên tuét miệng cười trước. Tôi đanh mặt lại, cố lờ gã đi. Sáng sớm hôm sau tôi đang chuẩn bị xuất phát thì được Dược Bất Nhiên báo cho tình tiết mới nhất trong cuộc tranh chấp thanh minh Thượng Hà Đồ thật giả. Đó là một tin rất đáng hại. Lúc trước sàn đấu giá Bách Thủy Liên đã tuyên bố nếu cố cùng từ chối không đưa ra câu trả lời họ sẽ ủy thác cho cơ quan quốc tế có thẩm quyền tiến hành giám định carbon 14 đối với bức tranh của Bách thủy Liên trước. Giờ kết quả giám định đã được công bố, xác định niên đại của bức tranh rơi vào khoảng năm, 1.000 cộng 400 năm sau công nguyên đúng thời nhà Tống. Kết quả này không chỉ dồn bảo tàng cố cung và minh nhãn mai hoa và chân tường, mà còn giáng cho họ một đấm. Hai bức tranh, bản gốc là thời Tống, bản sao là thời mình. Giờ bản của Bách thủy Liên đã được chứng minh là đồ thời Tống. Vậy nếu cố cung tiếp tục từ chối giám định, Cũng có nghĩa thừa nhận bản họ đang giữ là giả Tôi hơi lo chẳng biết Lưu Nhất Minh có trèo trống qua được ai nay không Mày khỏi lo Tôi qua Lão triệu Phụng đã bắt đầu ra tay rồi Ta không biết ông ấy làm cách nào Nhưng kéo dài vài ngày thì không vấn đề Dược bất nhiên chấn hàn tôi Xem ra hôm nay nhất định phải giải quyết xong Đối Hạc hiền rồi Tôi lầm bầm rồi siết chặt nắm tay Hai chúng tôi lại lái xe đến biệt thự Bên bờ sông của đối Hạc hiền. Lần này Lão hầm hầm ra tiếp Vừa thấy đã chừng mắt với Dược Bất Nhiên Hừ, đúng là kẻ khuyên đảo cả mình nhãn mài hoa Thủ đoạn khốn nạn ấy cũng giờ ra được Dược mất nhiên cười khì Chắp tay cảm ơn Quá khen quá khen rồi Đôi Hạc Hiên cười nhạt cầu hào tâm tổn trí Chỉ để tạo thêm một cơ hội cho đồ bỏ đi này Không thấy tiếc à Giật lời lão hách mặt nhìn tôi đầy khiêu khích Tôi cười thản nhiên Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa Thầy Hiên và việc đi thôi Nếu lần này cậu vẫn thua thì đừng tới làm phiền ta nữa đấy. Đợi Học Hiền cảnh báo, và chúng tôi chẳng có lời gì để nói, đi thẳng lên tầng 2. Trên đó vẫn bày đủ thứ lộn xộn như thế, song đã đổi hết vị trí. Hàn Đợi Học Hiền sợ tôi lần trước đã âm thầm ghi nhớ vị trí các món đồ. Tôi cười thầm, song chẳng buồn lên tiếng. Đợi Học Hiền lại lấy ra một nén hương thắp lên rồi cắm vào lưu hương. Vẫn như lần trước, trong một tuần nhang, mời cầu trăm bước bắn liễu, bắn trúng món quý nhất Tôi vững vàng bước tới vạch ngăn trước giá trưng bày, hít sâu một hơi, nhìn ba mươi món cổ vật bày trên đó. Lần này tôi hết sức bình tĩnh không mảy may dao động, trong mắt tôi, những cổ vật này đã hợp làm một với những tấm bia cổ trong lăng trung sơn. Tay trái tôi cầm cỏ vẽ, tay phải cầm con đập, như đang ở giữa sân sau nhà tử, tập trung tinh thần gạt bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm vào từng chi tiết vụn vặt. Ánh mắt lo lắng của dực bất nhiên hay thái độ căm ghét của đế hạc hiền tôi đều không thấy. Tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài đều đã bị tôi cắt đứt. Trong thế giới này chỉ có tôi và những món cổ hoàn trên giá. Trong tố đỉnh lục ông nội tôi từng viết, giám định cổ vật có hai cảnh giới, hữu ngã và vô ngã. Hữu ngã là ta giám định, còn vô ngã là để cổ vật tự nói lên thật giả. Tôi vốn không hiểu đoạn này lắm, cảm thấy quá mơ hồ. Nhưng giờ khi hoàn toàn tĩnh tâm quan sát những món đồ cổ này Tôi bỗng thấy hiểu hơn về cảnh giới vô ngã Nhưng món đồ chợt hiện rõ hơn trong mắt tôi Không phải rõ hơn về mặt thị giác mà là về cảm giác Vết nứt trên bát sứ, đường vân trên hộp thuốc Mấy vết ố trên hộp thuốc hít, nửa đồng tiền ngọc trên lưng cóc vàng Những chi tiết trước đây tôi lơ là bỏ sót Giờ đều hiện lên mồn một, tôi chẳng cần để ý Chúng đã tự đập vào mắt Đây có lẽ là cảnh giới vô ngã Cổ vật tự nói lên thật giả Cũng là sự tiến bộ trong quan sát Bước tiến xa hơn của tâm cảnh Tôi thản nhiên nhìn lướt qua các món trên giá chẳng mấy chốc Đã hết 15 phút Đôi hạc hiền vội vàng rút nén hương già Tuyên bố hết giờ rồi hỏi tôi có bắn trúng không Tôi thong thả giơ tay chỉ ngay lên giá Tôi chọn cái này Thấy tôi hơi lắc ngón tay Đôi hạc hiền ngỡ tôi vẫn phân vân Bèn đắc ý hỏi Rốt cuộc cậu chọn cái nào Tôi cười đáp thầy này đối hạc hiền sáng giọng lão ô nào đừng có hòng lần khất ngón tay tôi vẽ một vòng trên không tôi nhìn khắp lượt thấy thứ đáng tiền nhất của thầy chính là chiếc giá này dược bất nhiên những mày không hiểu ý tôi còn đối hạc hiền lại phá lên cười ha ha <cười> <cười> này chú em cậu sợ quá hóa lũ rồi à chịu thua thì cứ nói thẳng ra bày bao nhiêu đồ như thế mà không chọn lại nói vớ nói vẩn về cái giá là sao tôi lấy hòm bò ngọc đấy đồ cổ ngoạn trong 30 ô này đều là hàng giả cả, chỉ có giá gỗ trưng bày này mới có thể coi là bảo bối thôi. Đới Hạc Hiền vẫn vờ như không hiểu, cậu nói gì cơ? Tôi đi đến trước giá trưng bày, vỗ vào khung gỗ chặt lưỡi, lấy gỗ lim chỉ vàng đóng cả cái giá to thế này, chắc phải mất núi tiền đấy nhỉ? Vừa nghe thấy bốn chữ gỗ lim chỉ vàng, Đới Hạc Hiền lập tức sẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Giá gỗ này không phủ sơn. Mà để nguyên màu gỗ thổ Chất gỗ vàng nhạt hơi ngả xanh Vân gỗ rất rõ Thớ tuyệt đẹp Lại còn đều đặn Trông như núi non trùng điệp Chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy thiên nhiên Kỳ diệu nhất là giữa các vân gỗ thấp thoáng Chỉ vàng óng ánh Giữa xanh trưng bày khá tối Đặc điểm này càng hiện rõ Đây là đặc trưng điển hình của gỗ lim chỉ vàng Gỗ lim chỉ vàng thuộc loại cực quý Chất dày dặn ấm nhuận mà không thổ Nghìn năm không mục không phải thời xưa chỉ hoàng gia mới được sử dụng nếu dân thường dám dùng sẽ bị khép tội vượt quy định xử chém đầu đồ đạc bằng gỗ lim chỉ vàng rất được ưa chuộng trên thị trường cổ vật một chuỗi chẳng hạt cũng có giá ngất nghèo nếu ai có được món đồ gia dụng bằng gỗ lim chỉ vàng là đủ ăn tiêu cả đời tiếc rằng vì khai thác vô tội vạ trong thời gian dài gỗ lim chỉ vàng đã gần như tuyệt tích giờ nhà nước cấm khai thác trên thị trường cũng chẳng còn gỗ lim chỉ vàng mới nữa Người ta đành gỡ từng tấm gỗ từ nhà cửa đồ gia dụng cũ khắp nơi ghép vào đem bán lại, giá cao hơn vàng ròng. Trông chất liệu và màu sắc chiếc giá này của đới Hà hiền có phần loang lổ không đều, thỉnh thoảng có vài chỗ đứt gãy không liền thành một khối, rõ ràng cũng là hàng chắp vá mà thôi. Tôi thậm chí còn thấy mấy hàng gỗ màu sẫm lạnh, ẩn hiện vết bùn, không khỏi cười thầm. Thoạt nhìn đã biết gỗ ấy gỡ từ ván quan tài ra, hơn nữa còn là những ngôi mộ lớn, được dùng gỗ lim chỉ vàng. Để đóng cái giá này, chẳng biết đới Hạc Hiền đã lén lút cuột bao nhiêu cổ mộ, đồng chạm đến bao nhiêu cổ nhân, bốn góc giá còn điểm xuyết mấy mảnh gỗ đen nhánh như mực, đó gọi là gỗ ấm. Có những tấm gỗ lim chỉ vàng bị trôn xuống đất hơn nghìn năm vì nhiều nguyên nhân, thiếu dưỡng khí cộng thêm áp suất cao, khiến chất gỗ bị hóa thản, truyền thành màu đen nhánh trở thành gỗ ấm, còn quý hiếm hơn nữa. Giá gỗ này ghép từ bao nhiêu gỗ lim chỉ vàng như thế, xem ra mấy năm trước... Đời hạc hiền không chỉ sống nhờ môn khí công lừa đảo kia Tiếc rằng tôi không phải người thành môn Hiểu biết về đồ gỗ có hạn Bằng không đã nhận ra nhiều điều hơn rồi Dược bất nhiên hào hứng chạy đến Mày khá đấy Sao nhận ra được thế Đây không phải giám định Mà là bẫy tâm lý thôi Tôi bình thản đáp Trước đây tôi đã nói Bắn úp không phải để kiểm tra trình độ giám định cổ vật Mà là cuộc chiến tâm lý 30 món cổ vật bày đầy giá Khi thấy bức người chính là ám thị tâm lý tài tình phần lớn mọi người trông thấy sẽ bị ám thị tự nhiên chỉ cắm đầu tròn trong phạm vi ba món kia không nghĩ ngợi gì nhưng ngẫm kỹ mới thấy trước khi đánh cược rõ ràng đới Hạc Hiền đã nói mời cậu bắn trúng món quý nhất trên giá không hề bảo không tính cái giá thế nên hễ để định kiến ba món ăn vào đầu là thua chắc đây là cái bẫy tâm lý đới Hạc Hiền giăng ra người đánh cược càng chăm chú không nghĩ gì khác thì càng thua thảm hại Có lẽ trước đây đới Hạc Hiên từng dùng chiêu này lừa được khá nhiều người. Lần đầu tiên đánh cuộc lòng tôi nóng như lửa đốt. 15 phút còn xem chưa xong ba mươi món đồ cổ. Chưa nói gì để ý đến cái giá. Đến lần thứ hai tôi tĩnh tâm hoàn toàn mới thấy chất gỗ đóng giá có vấn đề. Lại ngẫm kỹ những lời đới Hạc Hiên nói. Cuối cùng cũng tìm ra bí ẩn lão dấu xiêm Giá gỗ lim chỉ vàng này dĩ nhiên đáng tiền hơn tất cả những thứ bày trên đó rồi. Đủ thấy muốn phá được cạm bẫy này không cần tập trung... Tinh thần gạt bỏ tạp niệm Mà phải có can đảm mua hòm bỏ ngọc Danh con Coi như lấy lại phong độ rồi đấy Giờ bất nhiên hào hứng thụi tôi một quà Đôi hạ hiền đánh cuộc thua Mặt sầm xuống Thấy tôi tới trước mặt Lão mới cố chấn tĩnh Giết qua kẽ răng <cười> Hay, hay lắm Biển số trong quẻ của ta Quả nhiên ứng vào cậu tuy ta hiểu thấu chân lý vũ trụ song cũng không thể không thuận theo ít trời Tôi đi thẳng vào đề Tôi thắng rồi, thầy thực hiện lời hứa đi. Nghe tôi nói vậy, đới hạc hiền nhớ mày, về sao trá loe lên trong mắt. Ta chịu thua, ta sẽ giữ lời, nhưng cậu muốn ta thực hiện lời hứa nào? Rút đơn kiện hòa nghiện yên, hay tiết lộ bí mật thanh minh thượng Hà đồ Tôi thoát tim nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Lưu Nhất Minh bảo tôi tìm tới đới hạc hiền hỏi bí mật thanh minh thượng Hà đồ Còn Hoàng Khắc Vũ lại sai tôi đem đại tế thông báo tới đổi lấy an toàn cho yên yên. Đây vốn là hai việc, song đã bị đới Hạc Hiên trộn lẫn vào nhau, khiến tôi nghiễm nhiên gộp chung làm một. Thoạt đầu trước khi đánh cuộc, đới Hạc Hiên hứa rằng nếu cậu thắng, ta sẽ làm theo lời cậu. Cố ý lập lờ điều kiện thắng, thì ra là răng bẫy đợi sẵn. Tôi cảnh giác trăm đường mà vẫn bị lão khốn nạn này cho vào trong. thấy tôi lặng thinh, đới Hạc Hiên lại dương dương tự đắc cậu dùng đại tề thông báo đổi lấy một cơ hội để thắng ta hòng nhờ ta làm một việc không sao ta xưa này nói lời giữ lời cậu mau đề xuất đi nơi hạc hiền đang cố tình làm khó tôi bí mật của thanh minh thượng hà đồ liên quan đến sự tồn vong của mình nhã mài hòa nhưng tôi sao có thể khoanh tay nhìn yên yên bị kết án được thay tôi nín lặng dược bất nhiên sốt ruột gọi hướng nguyện tôi hiểu ý gã sáng nay bách thủy liên công bố kết quả giám định carbon mười Lửa đã sớm đến lông mày Không còn thời gian dò dự nữa Một cô gái và cả mình nhãn mai hòa Đồ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào Sợ tôi chưa đủ bối rối Đới Hạc Hiên còn bồi thêm một câu Hôm nay tòa án điện thoại tới Báo với ta rằng Thủ tục sắp xong rồi Câu còn phân vân nữa để chậm trễ ra Thì điện ta cũng chẳng còn cách nào đâu Tôi không mải may giò dự lên tiếng này Tôi muốn bí mật của Thanh Minh Thượng Hà Độ Đời Hạ Khiên cười ha ha Rồi lắc đầu cảm thán Ha ha báu vật vô giá dễ tìm Người yêu tình nghĩa biết tìm ở đâu Đàn ông ai cũng thế nhỉ Nếu cô Yên hay tin này Chẳng biết sẽ đau lòng tới đâu nữa Tôi chưa nói xong mà Tôi lạnh lùng tiếp Giờ đến lượt đời Hạ Khiên ngẩn ra Tôi bước lên một bước trò vào ngực nói Tôi sẽ lấy mình ra Đổi lấy tự do của Yên Yên Đời Hạ Khiên nheo mắt Cậu có ý gì đây Ta không thích đàn ông đâu Chẳng phải thầy muốn thu tôi làm đệ tử Luyện hoàng đế nội công ngự Chỉ cần thầy chịu rút đơn kiện Tôi sẽ bái thầy làm sư phụ Ký hợp đồng cũng được Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép nhận thầy Cậu đã thù ta Ta lại nhận cậu làm đệ tử Chẳng phải tự chuốc giặc rối ư Tôi giờ ngón tay Vậy nói theo cách khác Tôi sẽ gia nhập môn phái của thầy để xiển dương hoàng đế nội công Thế nào Tôi từng phá vụ án đầu Phật Lại là người kế thừa duy nhất của bạch môn Anh hùng đánh đổ già lưng danh cả nước, bấy nhiều danh hiệu đổi lấy một hoàng yên yên, chẳng lẽ chưa đủ ư? Dù quân tử bằng nghĩa, dỗ tiểu nhân bằng lợi, không thể bàn đạo đức với kẻ tham tiền mở mắt như đời Hạc Hiền được. Chỉ còn cách đem lợi lộc ra nhiều thôi. Giờ tiếng tôi đang nổi như cồn, nếu quảng bá hoàng đế nội công, hẳn sẽ đẩy sức ảnh hưởng của lão lên một tầm cao mới. Tôi không tin lão già mưu mô này không động lòng. Đời Hạc Hiền đảo mắt mấy vòng thầm tính toán thiệt hơn dược bất nhiên cuống quít kéo tay tôi mày điên à định ký giấy bản thân gì đấy yên yên ta khắc có cách cứu nếu không được thì chúng ta dở thủ đoạn ép đới Hạ hiền rút đến thấy ánh mắt gã lóe lên hung tợn nhớ ra trên người gã còn dắt súng tôi vội kéo gã ra ta không làm được thế đâu mày không làm tao làm là được chứ gì dù sao mày cũng là người tốt còn tao là người xấu dược bất nhiên gắt không được tôi thẳng thừng từ chối dược bất nhiên trợn mắt nhìn tôi chỉ hận rèn sắt không thành thép Tao cần khuấy đi mất Mày lấy lại phong độ Cũng lấy lại luôn cả thói cổ hủ Tôi gượng cười tự chào Nếu tao cổ hủ như trước kia Thì đã chẳng bắt tay với mày rồi Bắt tay với Lão Triều Phụng là lựa chọn vô cùng bất đắc dĩ Gần như đã phá vỡ nguyên tắc của tôi Nếu giờ tôi lại làm theo cách của sự bất nhiên Ad rằng về sau sẽ thành quen Mỗi lần gặp phải khó khăn đều thỏa hiệp và từ bỏ Cứ thế liên tục lấn lướt giới hạn Cho đến lúc không còn giới hạn nữa Tới khi ấy thì tôi khác gì Lão Triều Phụng đâu Hai chúng tôi chừng mắt nhìn nhau Một lúc lâu cuối cùng cũng nghe đới hạc hiền cất tiếng Được lắm Ta đã chuẩn bị cho cậu một bản hợp đồng Cậu ký vào xong Chúng ta sẽ bàn cả hai việc Đi Tôi quả quyết nói Tôi biết mình là kẻ duy nhất cứu được Minh Nhãn Mai Hòa và Lão Triều Phụng Bằng không sự bất nhiên cũng chẳng bắt tay hợp tác với tôi Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ để tôi nắm lấy quyền chủ động rồi Quả nhiên sự bất nhiên hậm hực nghiến răng Rút bàn tay vừa thò vào ngực áo ra lần sau tập chém trước tâu sau là xong nguyễn lương thiện bà chúng tôi đi xuống dành tầng 1 ngồi đới hạc hiền dặn đệ tử chuẩn bị một bản hợp đồng và đưa ông bút đến tôi xem qua một lượt thấy mình được công ty trách nhiệm hữu hạn quảng bá văn hóa vũ trụ hoàng đế thuê làm đại sứ quảng bá lương lậu vân vân đều bỏ trống xong thời hạn hợp đồng lại là suốt đời đến nước này tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào đàm phán từng điều với lão nữa bèn cúi xuống ký tên rồi lấy chứng minh thư ra photo lại một bản Đời Hạc Hiền ký tên vào hợp đồng hớn hở ra mặt Tôi rục lão mau thực hiện lời hứa Đời Hạc Hiền bèn cầm điện thoại lên Gọi cho Cục Công an ngay trước mặt tôi Đề nghị rút đơn khởi tố Đoàn giải thích rút đơn cũng cần một quá trình Trong vòng 3 ngày Yên Yên nhất định sẽ được thả Không biết ra ngoài thấy cậu đầu quân dưới trướng ta Cô Yên sẽ nghĩ sao nhỉ Con nhỏ ấy khái tính lắm Cậu định giải thích thế nào Đời Hạc Hiền thích chí phát hợp đồng để đệ tử thu lại Tôi không muốn nói tiếp chủ đề này nữa bèn nhắc Chuyển sang Thanh Minh Thượng hà Đồ đi thôi À phải còn chuyện đó nữa nhỉ Miệng thì nói vậy Nhưng đứa Hạ hiền vẫn thông xong Bưng chén trà nóng vừa pha lên thôi tan lát trà rồi nhấp một ngụm Đặt chén xuống bây giờ mới chậm rãi nói Cụ tổ đới hy nhà ta Vốn quê ở tiền đường Hàng Châu Đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang thứ 11 Năm Đạo Quang thứ 12 Thì thành Hàn Lâm Làm quan chức tới Thị Lan Bộ Bình Cả đời cụ hà Mê thư họa được coi là bậc thầy tranh sơn thủy, xếp sau giang tà tứ vương: Vương Thời Mẫn, Vương Giám, Vương Huy, Vương Nguyên Kỳ. Chúng tôi không có nhu cầu nghe kể ra phà nhà ông, dược bất nhiên thằng thừng cắt ngang. Đợi Hạc Hiền xẻ tay ra, các cậu không muốn nghe thì tự đi mà tìm bí mật Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tôi ấn dược bất nhiên xuống ra ý bảo lão ta cứ tiếp tục. Đợi Hạc Hiền hạ ra lườm dược bất nhiên rồi kể tiếp. Cụ tổ đã hiện nhà ta sở trường về tranh họa điều tranh nhân vật hoặc tranh thành mai trúc thạch danh tiếng như cồn được gọi là hậu thế tứ phương thời đạo quang cụ thương được triệu tập vào cung để lại khá nhiều tranh chữ tuyệt đẹp, nhà đó cụ có cơ hội xem đủ thứ bảo vật cất giữ trong cung cấm bao gồm cả thanh minh thượng hà đồ, ư? chính xác bây giờ có kẻ sưu tầm tên Tất Nguyên bỏ ra rất nhiều tiền mua lại thanh minh thượng hà đồ từ lục phí chỉ, tiếc rằng về sau mắc tội lớn bị chém cả nhà. Bức tranh này được đưa vào cung Giặc hành đế rất thích bèn cho liệt và thạch cừ bảo cấp tàm biển Đến thời đạo quang Cụ tổ nhà ta một lần vào cung vẽ tranh mừng thọ Thiên tử đang vui bèn cho phép cụ vào kho ngự thường lãm Nhân cơ hội này Cụ mới có dịp xem nó Tôi đã thấy con dấu và lời bạt của Lục Phí Trì Và anh em tất nguyên trong bộ ảnh giám định Nên biết thứ tự lưu truyền Mà Đới hạc hiên nói là thật Kể tới đây Đới hạc hiên ngừng lại một thoáng Tôi hôm ấy cụ tổ về nhà Nét mặt có phần khang khác Cụ đới sĩ Hằng con trai cụ Cũng được coi là danh gia thư họa liền hỏi cha Đã được thấy thanh minh tượng hà đồ hay chưa Cụ đới hì buông một câu lạ lùng Tiệc thay Kiệt tác vĩ đại của chương trạch đoan Không còn toàn vẹn nữa Tôi và Dược Bất Nhiên Đồng Thanh hỏi Cái gì không còn toàn vẹn cơ Đôi hạc hiền lại ung dung Nhấp một ngụm trà liếc nhìn chúng tôi Dĩ nhiên là bức tranh thanh minh thượng hà đồ Không còn toàn vẹn nữa Bức lưu giữ trong cung chỉ là tan bản, thiếu mất một đoạn Nên cụ tổ nhà ta mới cảm khái Câu này vừa thốt ra Tôi bỗng thấy một lượng lớn thông tin tràn vào Khiến đầu óc quay cuồng Trước đây tôi đã vắt óc nghĩ mãi Không biết bí mật của thanh minh thượng Hà Đồ là gì Phong cách vẽ, cách vận bút, đi mực Hay ám hiệu ẩn giấu trong chi tiết nhỏ nào đó Xong chẳng bao giờ ngờ được Bực danh hòa lưu truyền bao đời này Lại không phải bản đầy đủ Tôi nhanh chóng nhẩm lại số liệu của nó Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong cố cùng Rộng 24,8cm Dài 528cm Vẽ trên giấy lụa Hai bên mép đã được bồi kỹ Không hề thấy dấu vết cắt xén Ghi chép qua các đời cũng chưa từng nhắc tới việc Nó là bản thiếu Quan điểm của Đới Hì quả thực là long trời lở đất Sao Đới Hì lại nói vậy Có bằng chứng gì không Tôi hỏi Đời Hạ hiền lắc đầu Bây giờ cụ Đới Dĩ Hằng cũng hỏi vậy Nhưng cụ Đới Hì không đáp mà còn đuổi ra Biết làm sao được Thanh minh Thượng hà đồ là chân phẩm được thiên tử đích thân liệt vào thạch cừ bảo cấp tam biệt. Ai dám ông ve xì xào chứ? Nói là thiếu mất một đoạn, lỡ đến tài hoàng đế, ngài lại bắt cụ bổ khuyết thì sao? Quả vật, quả vậy, án văn tử dưới thời đạo quang tuy đã bớt phần tàn khốc so với thời Càn Long, nhưng đám văn nhân đã bị sợ sờ mất mật cầm như hến, nào dám nói nang nhăng quẩy chứ. Lôi Hạc Hiền lại kể, tối hôm ấy cụ đấy hi một mình ngồi trong thư phòng, viết một tấm thiếp chữ rồi cất đi. Không cho ai xem cả À phải Cất cùng một báu vật khác của cụ Là đại tề thông bảo Tôi vẫn chưa chịu thôi bèn gặng tiếp Tấm thiếp chữ đó viết gì Có nhắc gì tới phần thiếu Của thanh minh thượng hà đồ không Đã bảo không cho ai xem mà, Đừng nói người ngoài Ngày cụ đới sĩ Hằng con trai cụ cũng chưa từng thấy Trong bút ký túy tô trai Cụ đới sĩ Hằng cũng kể về câu chuyện này Nói rằng cha mình cất kỹ tấm thiếp ấy Còn cảnh cáo người nhà rằng Chiều khi trần tướng Thanh Minh Thượng Hà Đồ được phơi bày, thì con cháu nhà họ đới mới được công bố tấm thiếp này. Cụ đới sĩ hàng đoán chừng cha mình đã tận mắt thấy phần thiếu của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Sau khi đối chiếu với bản gốc trong cung cuối cùng cũng xác định được bản gốc không còn toàn vẹn. Cụ đới hì là danh gia thư họa, phát hiện ra bí mật tay trời, mà không dám nói ra. Chẳng khác nào sương mắt trong cổ, không khác không xong, đành viết vào thiếp để ngày sau làm bằng chứng.